Bóng người đi theo lá bùa này rất nhanh biến mất ở một phương hướng nào đó. Đêm đã khuya, trong rừng núi quang vắng, hai cái bóng âm u ở trong sơn giả bay đi rất nhanh. Chính là hai nữ quỷ, một lớn một nhỏ kia. Tiểu nữ quỷ đi một lúc, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tỷ tỷ, vừa rồi, ngư gì sao không nói cho tiên sư để mà hắn cứu chúng ta? Đại nữ quỷ nhìn là một cái lắc đầu nói. Tiên sư nhân tự. Không có truy cứu tội của chúng ta mạo phạm, thả chúng ta một con đường sống, chúng ta làm sao có thể luyên lị hắn chứ? Tiểu nữ quỷ dễ mặt đau khổ nói, nhưng mà chúng ta hôm nay chưa có hút được dương khí, trở về nhất định sẽ bị đại dương trách phạt rồi. Nữ quỷ nói, trách phạt thì trách phạt đi, dù sao không chết là được rồi. Tiểu nữ quỷ thấp giọng nói, nhưng mà chúng ta đã chết. Đại nữ quỷ cả giận nói, ta là nói chết một lần nữa. Ngươi sao mà nhiều lời giấy? Mau, đi về đi. Hai nữ quỷ một đường tiến lên chưa hề ý thức được. Ở phía sau của các nàng cánh trói không xa có một bóng người ẩn nấp toàn bộ khí tức. Đang lặng yên, không một tiếng động đi theo các nàng. Lý mộ nghe được các nàng đối thoại dọc đường cảm thấy hai nữ quỷ này cũng là có tình có nghĩa. Không uổng công, hắn vừa rồi tha cho các nàng một mạng. Vừa rồi ở trong phòng, Lý mộ đã nhận thấy Hai nữ quỷ này có chuyện gì đó mà gạt hắn. Bây giờ xem ra quả nhiên là như thế. Các nàng bị cái thứ gọi là đại dương kia vô cùng có khả năng là quỷ vật đẳng cấp cao khống chế. Lý mộ không biết cấp bậc quỷ vật đó nhưng mà nghĩ hẳn là không có đến trung tâm cảnh rồi. Quỷ tu hồn cảnh làm việc sẽ không có lén lút dấu diếm như vậy. Tô hòa chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Bọn họ tu di cường đại Căn bản kinh thường hấp thu dương khí của phạm nhân để mà tăng trưởng đạo hạnh. Chỉ có gà mờ đạo hạnh chưa có đến trung tâm cảnh mới ra hàm hút dương khí phạm nhân này. Tuy ra ngoài, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng mà làm bộ khoái, nửa năm qua dưỡng thành thói quen nghề nghiệp rồi, vẫn khiến cho lý mộ nhịn không được bám theo. Nếu lực quỷ vật làm áp thực lực bình thường, vậy thì trực tiếp diệt trừ đi. Coi như là trừ hải tối dân không có lỗi với bộ quần áo này của mình. Nếu là quỷ vật, làm ác thực lực quá mạnh, Lý Mộ cũng đã võ trang hạng nặng, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào, đợi tới sau khi về quận nhà, mang cái việc này bậm bao lên. Nhưng mà nghĩ, rừng núi quang vắng này, sẽ không có quỷ vật hồn cảnh, trái lại cũng không có gì phải sợ hãi. Hai nửa quỷ một đường bay đi, ước chừng hai khắc đồng hồ, liền tới một cái chỗ mộ quan. Lý Mộ bám theo, trước mắt, Mất đi cái bóng dáng hai con quỷ Hắn nhìn trái nhìn phải Phát hiện nơi này địa thế hậu trũng Là một mảnh đất tụ âm Quỷ vật yêu vật bình thường Sẽ thích cái mang loại địa phương này Coi là xà quyệt Một cây cổ thụ thô to Cô đơn đứng ở đó Dưới rễ cây có một cái hàng lớn Hai nữ quỷ chính là ở phụ cận cửa hàng đã biến mất Lý mộ Tiếp tục thi triển liễm tức thuật Để mà tránh tình huống xấu Dán trên người hai cái tấm liễm tức phù Dưới rễ cây, động cửa kia chỉ cho phép hai người sống dài đi thông, dọc theo cửa động đi vào. Sau mấy chục bước, trước mắt chợt thoáng đảng. Nhìn từ bên ngoài, nơi này chỉ là một chỗ đất quang, dưới lòng đất lại có động thiên khác. Trong động, ảnh nến sáng sủa, một ác quỷ bộ mặt dữ tợn ngồi trên một cái ghế đá ở trong hàng. Hai nữ quỷ run rảy quỳ dưới của hắn. Trong huyệt động, còn có hơn 10 con quỷ hồn. Phần tán đứng bốn phía. Ác quỷ nhìn bọn họ lạnh lùng hỏi: "Dương khí các ngươi hút được đâu?" Tiểu nữ quỷ quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, một câu cũng không có nói nên lời. Đại nữ quỷ ngẩng đầu, thấp thỏm nói: "Bẩm đại dương, chúng ta chưa có gặp được người sống, khách khách sạn kia hôm nay không có khách." Ác quỷ kia thẳng nhiên nói: "Tai không mà về, các ngươi biết sẽ thế nào chứ?" Hắn giường tay, trên tay trào ra một đám khí đen, dây lát ngân tụ thành một cái bóng roi. Hắn quật một roi lên thân của đại nữ kia. Thân thể nữ quỷ rung lên, ngay cả hồn ảnh cũng hư ảo đi một ít. Ác quỷ đó lại một roi quất về phía tiểu nữ quỷ. Đại nữ quỷ nhào vào trên thân của tiểu nữ quỷ, thay nàng cản một roi, nén đào nói. Một mũi ấy còn nhỏ, đại dư, cứ trừng phạt ta là được mà. Hmm... Người cũng tốt bụng, ác quỷ đó lại dung tay quật mấy roi, lúc này mới nói. Cút sang một bên, lần sau nếu còn vô dụng nữa, bổn dương liền trực tiếp nút các người miễn cho phiền toái. Tiểu nữ quỷ đỡ đại nữ quỷ tựa vào trên giá động, mang hồn lực trong cơ thể của mình, quyền cho nàng ngủ ít. Thân thể của nàng mới ngưng thật hơn so với vừa rồi. Lúc này lại có hai quỷ vật chạy đến, nâng một thiếu niên hôn mê nịnh nọt. À, đại dương chúng ta hôm nay bắt được một người sống nè cho ngài hưởng dụng luôn á quỷ kia nhìn thiếu niên nhân loại này ánh mắt hài lòng hẳn phật tài đánh ra hai cái luồng khí đen tiến vào thân thể hai quỷ vật kia thân thể của hai quỷ vật càng thêm ngưng thực quy rạp xuống liên tục dập đầu nói cảm ơn đại dương cảm ơn đại dương á quỷ đi đến trước mặt có thiếu niên nhân loại miệng nhếch lên nói nuốt hồn phách máu thịt của mấy người sống nữa ta liền có thể hướng hồn cảnh trùng kích. Đến lúc đó, nhất định ta có thể được điện hạ trọng dụng rồi. Bây giờ, ăn từ nơi nào trước đây? Hắn chậm rãi, tiến đến gần thiếu niên này, dương cánh tay trên cánh tay khí đen dân trào. Dần dần, biến ảo thành một quỷ trảo, chậm rãi dương về phía cổ của thiếu niên. Ngay một khắc trước khi quỷ trảo kia sắp chạm vào thiếu niên, trong huyệt động, chợt có một tia sáng bạc hiện lên. Cái móng dút quỷ khí tràn ngập đã bị cắt đứt tận gốc rơi trên mặt đất. Ác quỷ đó bộ dạng dữ tợn ôm chỗ cánh tay cục cả giận nói là ai? Bạch Ất Kiếm bay đi lại quay về rơi vào trong tay của Lý Mộ. Lý Mộ hiện hiện ra thân hình từ cửa động chậm rãi đi ra. Giống như Lý Mộ đoán cảnh giới quỷ này còn chưa có đến hồn cảnh. Hắn không cần phải ẩn nắp nữa tiểu nữ quỷ nhìn thấy lý mộ kinh ngạc nói tiên sư chỗ cục tai quá quỷ kia lại sinh ra một quỷ trảo mắt quỷ nhìn chăm chăm lý mộ điềm nhiên nói tu hành giả nhân loại họ nó rất kiên kỵ đối với bạch ất trong tay của lý mộ nhìn thoáng qua quỷ hồn trong động lạnh lùng nói giết hắn cho ta để lại hồn hắn được mệnh lệnh này của ác quỷ Trừ hai cái nữ quỷ kia, hơn mười quỷ hồn còn lại ở trong động hướng lý mộ ùa lên. Lý mộ, tâm niệm khẽ động, bạch ất kiếm bay ra một lần nữa. Các quỷ vật chỉ có cảnh giới quán linh kia đã bị bạch ất đầm thủng ngực, linh thể trực tiếp sụp đổ. Khi một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ đã hư ảo hơn phần nữa, không có một con nào dám xong lên. Chương 191, chu Quỷ Con ác quỷ kia thấy vậy, rống lên một tiếng. Cầm hai thanh xiên thép hướng Lý Mộ bổ nhào đến. Lý Mộ nâng kiếm đón trong sơn động truyền đến từng đợt tiếng binh khí gia chạm nhau. Trên cái xiên thép kia quỷ khí âm u hiển nhiên cũng không phải là binh khí tầm thường. Chỉ là ác quỷ này đánh nhau thật sự không có kết cấu gì. Thường thường đã bị Lý Mộ chém một kiếm. Tuy gã đạo hạnh cao thâm rất nhanh có thể khôi phục nhưng mà cũng bị chọc tức kêu to hoa hoa. Lý mộ, giờ phút này mới biết, Lý Thành lương khổ dụng tâm đổi giãn. Hạ tam cảnh đấu pháp, đạo hạnh hoặc là pháp lực sâu cạn cũng không phải là nhân tố quyết định, mang tính thủ thắng. Con ác quỷ này, đạo hạnh tuy là thâm hậu, giờ phút này không có chiếm được chút nào ưu thế. Ác quỷ cận thân, đấu không có lại Lý mộ, thân thể dứt khoát trực tiếp, nổ tung ra, hình thành một đám xương quỷ nồng đậm đến cực điểm, nhảy mắt liền tràn ngập toàn bộ sơn động. Lý mộ đứng ở tại chỗ chưa có hành động, hắn biết quỷ này trốn trong sương mù đen, chờ để mà cho hắn một đoàn trí mạng. Miệng hắn khẽ nhúc nhích, thân thể tản mát ra sáng vàng chói mắt, mang sương mù đen bài xích ngoài một trượng. Thì ra là hòa thượng sao? Ác quỷ đó kinh hôn một tiếng, tựa như ý thức được Lý mộ không có dễ chọc rồi. Trong sương mù hô lên, hòa thượng ngươi, ta chính là quỷ tướng dưới trướng của sở Giang Dương. Người sống này, ngươi mang đi, chúng ta nước giếng không có phạm nước sông như thế nào. Tiếng của quỷ bại lộ vị trí của gã, vừa dứt lời đã có một tia xét từ phương hướng Thanh Nam gã truyền đến nổ dạng. Sau khi mà pháp lực gia tăng mãnh liệt, Lý Mộ vận dụng đối với đồ pháp đã đến mức nghe tiếng phân biệt vị trí. Hắn giận dữ nói, ngươi mới là hòa thượng, cả nhà ngươi đều là hòa thượng. Sống xét qua đi, sương mù đen cũng tan đi. Ác quỷ đó nhũng ra trên mặt đất, khí tức trên người quể quải đến cực điểm. Trong lòng của Lý Mộ hơi kinh ngạc, vừa rồi một cái đòn sấm sét kia rõ ràng đã đánh trúng mà, nhưng chưa có khiến cho gã hồn tử linh tán. Ác quỷ này coi như là có một chút bản lãnh, nhưng mà cũng không sao, chỉ là chuyện bổ một tia sét nữa thôi. Hắn cầm kiếm hướng phía quỷ này đi đến. Ác quỷ vẻ mặt đầy quán sợ lớn tiếng nói: Ta. Chính là tọa hạ sở Giang Dương, ngươi dám giết ta, sở Giang Dương không có ta cho ngươi đâu. Đoàn một tiếng, lại một tia sét bổ xuống, rơi trên than quát quỷ này. Gã, ngay cả kêu thảm cũng chưa có kịp phát ra tiếng, quỷ thể đã liền trực tiếp sụp đổ. Đại Dương đã bị tu hành giả nhân loại bỗng nhiên xâm nhập. Một cái đối mặt đã hồn phi phát tán, mười mấy quỷ vật còn lại trong động trong lúc nhất thời đã bị dọa chạy trốn chung quanh. Ở dưới thiên nhãn thòng của Lý Mộ, những quỷ vật này trên thân đều mang theo quán khí xa khí. Nhìn qua là biết không phải là quỷ tốt rồi. Lý Mộ, thủ ấn chưa tán, trong động lôi quang rẽ lên. Rất nhanh, mười mấy con quán linh ở đây liền biến mất trong mắt của hắn. Trong huyệt động, chỉ còn lại lượng lớn hồn lực lưu lại. Hai nữ quỷ kia gắt gào ôm nhau, rung bần bật. Lý Mộ, thu hồi thủ ấn, cấm cái bạch ất về giò kiếm. Nhìn hai nữ quỷ nói Thì ra là con ác quỷ này Đã sai khiến các người Thân thể của tiểu nữ quỷ Không ngừng rung rẩy rung giọng nói Tiên Ti sư không cần sợ Các ngươi chưa từng hại người Ta không có giết các người Lý mộ xua tay hỏi Các ngươi sao mà lại làm việc Dưới trướng con quỷ này Đại nữ quỷ thấy Lý mộ Không quý tứ giết các nàng Thoáng yên tâm nói Bẩm ân công Chúng ta giống là cô hồn trong núi này đã bị ác quỷ này bắt đến, bảo chúng ta thai hắn, hấp thụ dương khí của phàm nhân tu hành. Đa tạ, đa tạ ân công để giết chết ác quỷ để cho chúng ta được giải thoát. Lý mộ gật đầu, nghĩ đến lời của ác quỷ trước khi mà chết, lại hỏi, sở gian dương là ai? Đại nữ quỷ lắc đầu nói, chúng ta chỉ biết ác quỷ này tự xưng lục quỷ tướng thứ 18 dưới trướng sở gian dương, Không biết sở văn dương là người phương nào nữa. Quỷ tướng thứ 18 Quỷ tướng này thực lực thật ra không kém. Nếu không phải gặp lý mộ, tu hành giả ngưng hồn hoặc là tụ thần cảnh tầm thường, không có thủ đoạn đặc thù, rất khó đối phó rồi. Quỷ vật lợi hại như vậy, thế mà mới xếp thứ 18 hả? Sở gian dương này, sở chí ít nhất cũng có tu vi trung tam cảnh. Mặc kệ hắn là người hay là quỷ hay là yêu, Đều không phải là lý mộ trước mắt có thể chống lại Lý mộ tạm thời Không có nghĩ đến việc này Thu hồn lực của những quỷ vật này lưu lại Nói với hai nữ quỷ Các ngươi đi đi Tìm một chỗ yên tĩnh tu hành Đừng có làm chuyện hút dương khí con người Lần sau nếu bị tu hành giả khác gặp được Cũng không có dễ dàng buông tha các ngươi như lần này đâu Hai nữ quỷ Mặt lộ vẻ cảm kích cam đoan Chúng ta hướng tiên sư thề Chúng ta về sau nhất định không có hại người nữa. Tiểu nữ quỷ ngẩn đọc hỏi, tỷ tỷ chúng ta còn có thể đi nơi nào chứ, ta sợ bị bắt lắm. Lý mộ nhìn hai nữ quỷ, những cô hồn giả quỷ này sinh tồn quả thật không phải dễ. Tu hành giả chính đạo muốn diệt trừ các nàng. Tà tu hoặc ma tu sẽ bắt các nàng để luyện chế pháp khí. Ngay cái đồng loại lợi hại một chút cũng muốn nuốt các nàng tăng tiến đạo hạnh. Hai nữ quỷ này tâm tính còn không tệ nhưng mà thực lực không cao, mặc kệ các nàng du đảng nhất định không có kết cục gì tốt rồi. Lý mộ nghĩ nghĩ nói, nếu mà các ngươi chưa có chỗ để đi, ta có thể đề cử các ngươi một nơi để mà đi. Vị tiên sư trẻ tuổi này chưa giết các nàng, khẳng định cũng sẽ không hại các nàng. Trên mặt của đại nữ quỷ toát ra sự vui mừng, dỗ dàng kéo tiểu quỷ dội vàng kéo tiểu nữ quỷ hướng lý mộ liên tục dập đầu nói cảm ơn tiên sư lý mộ nói các ngươi từ nơi này dọc theo đường cái một đường hướng đông trước khi trời sáng hẳn là có thể chạy tới huyện dương khâu đến huyện dương khâu các ngươi đi dịnh bích thủy tìm một vị cô nương tên là tô hòa cứ nói là lý mộ bảo các ngươi tìm nàng nghĩ đến tô hòa có lẽ còn chưa xuất quan lý mộ bổ sung nói Nơi đó rất an toàn Các ngươi đến nơi đó Nếu mà nàng chưa xuất hiện Các ngươi kiên nhẫn mà chờ Nàng sẽ chủ động tìm các ngươi Tô quà một người Một quỷ ở dịnh Bích Thủy Trống trải tịch mịch Ở phía trước có con rắn làm bạn với nàng Sau khi mà Bạch Ngân Tâm đi rồi Liền không ai nói chuyện với nàng nữa Nàng từng không ít lần Quán giận Lý Mộ thăm nàng quá ít Lý Mộ đưa hai quỷ qua Các nàng đều là quỷ Tô Hòa có thể có bạn, hai quỷ này cũng có thể tìm một chỗ dựa, không đến mức trở thành cô hồn giả quỷ, có thể nói là dạng toàn đôi bên. Đại nữ quỷ Nghĩ Nghĩ dập đầu với Lý Mộ cảm kích nói, cảm ơn tiên sư, chúng ta bây giờ sẽ đi luôn. Các nàng cô hồn giả quỷ như vậy, cho dù là trốn tới trong núi sâu rừng già, cũng có khả năng sẽ bị yêu quỷ lợi hại phát hiện. Chương 192 Không ra làm sao Nàng không biết sau khi mà đến dịnh Bích Thủy sẽ như thế nào Nhưng mà nhất định tốt hơn so với tiếp tục du đảng bên ngoài Hai nữ quỷ sau khi mà khấu tạ Lý Mộ nhẹ nhàng rời đi Lý Mộ đi đến bên cạnh thiếu niên trên mặt đất Cúi người đẩy bờ vai của hắn nói Tỉnh, tỉnh lại đi Thiếu niên giật giật lông mi Trên mặt lộ ra một nét quảng sợ hét lớn Quỷ, có quỷ Lý Mộ thản nhiên nói những ác quỷ kia đã bị ta chém giết rồi, ngươi có thể về nhà rồi." Thiếu niên sợ hãi nhìn trái nhìn phải, quả nhiên phát hiện những quỷ vật đáng sợ kia trong động đã biến mất. Ở trước mặt của hắn có một người trẻ tuổi đứng, hắn khuôn mặt tuấn lãng, tay cầm trường kiếm, trên người mặc đồng phục bộ khoái, cho hắn một cảm giác an toàn thật lớn, khiến cho lòng hắn dần dần yên ổn. Hắn nhìn Lý Mộ, nhỏ giọng nói: "Là ngài đã cứu ta sao?" Lý mộ nói, may mắn ta hôm nay buổi tối tương đối là nhàn rỗi, bằng không ngươi đã bị ác quỷ kia ăn chỉ còn cặn bã thôi. Hắn chậm rãi hướng ra ngoài đồng đi ra, thiếu niên từ trên mặt đất bò dậy nhắm mắt theo đuôi hắn ở phía sau. Lý mộ ra khỏi cử động hỏi, nhà ngươi ở đâu? Hơn nửa đêm rồi để cho thiếu niên này một mình trở về, trên đường nếu lại gặp yêu vật quỷ vật, Lý mộ phải bận rộn một hồi uống công. Thiếu niên nói, nhà ta ở quận Thành. Quận Thành sao? Lý mộ không ngờ khéo như vậy, cầm lấy bả giai của thiếu niên kia nói, được, vậy theo ta đi, ngày mai tiện đường đưa ngươi trở về luôn. Thân thể của thiếu niên bay lên trời, bị Lý mộ mang theo, hướng phía khách sạn mà đi. Trên đường về khách sạn, Lý mộ không khỏi sinh ra cảm tháng. Mấy tháng trước, hắn là bị Lý Thành túng bả giai đi đường như vậy đó. Lúc đó, có một quán linh nho nhỏ đã có thể lấy mạng hắn rồi. Hôm nay, hắn đã có thể một mình một người chém giết ác quỷ cảnh giới thứ ba, thật sự một mình đảm đương một phía. Lý mộ mang theo thiếu niên kia về đến khách sạn. Đã là sau nửa đêm, cửa sớm đóng, hắn bảo thiếu niên kia ngủ trên giường, bản thân ngồi quanh chân, luyện hóa hồn lực của những quỷ vật kia sau khi chết biến thành. Phương pháp tu hành đạo môn cảnh giới thứ hai Chính là không ngừng mang ba hồn Cô động lớn mạnh Trừ ở mỗi tháng ngày cố định luyện hồn Còn có thể mượn dùng hồn lực người khác Trên lý luận Chỉ cần đủ pháp lực cùng với hồn lực Ở trong một tháng luyện pháp ngưng hồn Cũng không có vấn đề gì Chẳng qua cảnh giới Đề cao như vậy Tốt mã, dẻ cùi Pháp lực cũng là động tác võ thuộc đẹp Như là nhâm diễn Đấu pháp với tu hành giả cung cấp bậc Chính là tự tìm con đường chết Lý mộ không có tính ngưng hồn quá sớm, hẳn tính sau khi hoàn toàn mang những cái hồn lực này luyện quá đến mức tận cùng, hoàn toàn quá thành của mình lại làm chuẩn bị cho tụ thần. Thiếu niên ngồi trên giường hỏi Lý mộ, ngài là bộ khoái quận thành sao? Lý mộ gật gật đầu nói, xem là như vậy đi. Thiếu niên nằm xuống trên giường rất nhanh đã truyền đến tiếng hít thở vững dàng. Lý mộ cúi đầu nhìn. Bộ quần áo này trên người của hắn Ở rất nhiều thời điểm Vẫn có thể cho người ta cảm giác an toàn Ở Đại Chu Bộ khoái từ trước đến giờ Đều không phải là nghề nghiệp thấp hèn Bọn họ cầm bóng lộc thấp nhất Làm chuyện nguy hiểm nhất Thường xuyên cần trực diện tử vong Yên lặng thủ hộ cho dân chúng an toàn Đó là nguyên nhân Dân chúng tín nhiệm đối với bọn họ Lý mộ ngay từ đầu Đối với thân phận bộ khoái Thật ra không có để ý Mục đích là ban đầu của hắn là vì ở lại nguyện nha ở lại bên cạnh người của Lý Thành, giữ mạng nhỏ của hắn. Nhưng khi nhìn thấy một sinh mệnh dũng nên trôi đi, ở trong bàn tay của hắn lấy lại được cuộc sống mới, cảm giác thỏa mãn đó lại là lúc hắn thuyết thư, diễn kịch chưa từng thể hội được. Có lẽ đây là ý nghĩa của nghề nghiệp này. Sáng sớm, lúc mà Lý Mộ đẩy ra cửa phòng, Lý Tứ cũng từ cách giác đi ra. Hắn dây dây đầu, tựa cửa phòng kinh ngạc nói, Kỳ quái, ta ngày hôm qua ngủ lâu như vậy, sao mà vẫn mệt như vậy chứ? Lý mộ lấy ra một bình sứ quyền độ cho hắn, bên trong còn có một viên đan dược cuối cùng, ném cho Lý Tứ. Lý Tứ sau khi mà tiếp nhận hỏi, đây là cái gì? đan dược, đối với Lý mộ đã không còn tác dụng lớn bao nhiêu. Lý mộ thuận miệng nói, bổ thân thể đó, Lý Tứ từ trong bình xứ đổ ra một viên đan dược, ném vào trong miệng. Một lát sau, ngạc nhiên nhìn Lý Mộ hỏi, Ồ, cái thứ này không tệ, còn hay không vậy? Không có đâu. Lý Mộ Phật phân, phân tài nói, thu thập một ven, chuẩn bị xuất phát đi. Một lát sau, Lý Tứ đứng ở dưới lầu, nhìn thấy một thiếu niên theo Lý Mộ đi ra, kỳ quái nói, hắn ở đâu ra? Lý Mộ nói, đêm qua đã nhặt được, tiện đường đưa hắn về quận thành lý tứ đánh giá thiếu niên vài lần cũng chưa có hỏi nhiều sau khi mà lên xe ngựa an dị trong góc xe vẻ mặt u sầu cách quận thành càng gần u sầu trên mặt của hắn càng sâu trên đường đến quận thành lý mộ đơn giản hỏi thiếu niên vài câu biết được hắn họ tự tên một chữ hạo trong nhà ở quận thành làm ăn nho nhỏ ngày hôm qua hắn một mình từ trong nhà chuồn ra Ra ngoài thành để mà chơi đùa, bất trì bất giác, chơi đến trời tối, không cẩn thận đã lạc đường. Trung hợp gặp hai con quỷ vật liền bị bắt đi, thiếu chút nữa đã trở thành thức ăn quá quỷ rồi. Xe ngựa đi mấy canh giờ, ở buổi trưa rốt cuộc đã đến quận thành. Làm thủ phủ bắt quận, quận thành chỉ từ bên ngoài nhìn lại, đã khí phái hơn, so huyện Dương khâu rất nhiều, tương thành cao ngất cửa thành có thể chứa hai chiếc xe ngựa song song đi thông cửa thành người đi đường nối liền không dứt sa phụ đánh xe ngựa vào quận thành lý mộ sóc cái mặt xe nói với thiếu niên kia đã đến quận thành rồi ngươi mau trở về đi về sau đừng có chạy lung tung một mình lần sau gặp được cái thứ đó không ai cứu được người đâu thiếu niên hướng lý mộ khom người nói cảm ơn nhảy xuống xe ngựa chạy vào trong dòng người sa phụ Chặn đường hỏi một người đi đường, hỏi ra vị trí quận nhà, liền đánh xe ngựa tiếp theo. Quận Thành bắt quận Do quận Thủ trực tiếp quản lý, trong thành chỉ có một quận nhà. Trong nhà môn có quận Thủ, quận Thừa, quận Quý, ba vị chủ quan. Trong đó quận Thủ phụ trách toàn bộ công việc của trong quận. Chức trách của quận Thừa là phụ tá quận Thủ mà quận Quý chủ yếu phụ trách trị an một quận. Lý Tứ Tựa vào cái thùng xe Lại từ từ thở dài Lý mộ nói Ngươi lần trước không đáp Ngươi lần trước không phải nói Trần cô nương là một cô nương tốt sao Bây giờ than thở cái gì chứ Nàng là một cô nương tốt Nhưng mà ta chưa có nói Ta sẽ cưới nàng mà Lý tứ thở dài một tiếng nói Quy hoạch cuộc đời của ta không phải như vậy Lý mộ bất ngờ nói Hả Ngươi còn có quy hoạch cuộc đời sao lý Tứ lý hắn nói ngay cả quy hoạch cuộc đời cũng không có sống có gì mà thú dĩ đâu ngay cả lý Tứ cũng có quy hoạch cuộc đời lý mộ nghĩ nghĩ cảm thấy hắn cũng phải quy hoạch tốt cho cuộc đời của mình chứ chương 193 không ra làm sao hắn quy hoạch ngắn hạn đối với cuộc đời của mình là cực kỳ rõ ràng hắn phải mang hai phát cuối cùng ngưng tụ ra trở thành một người đầy đủ Bù lại cái chỗ thiếu cuối cùng ở trên con đường tu hành. Trong khoảng thời gian này, hắn đã luôn bị kỳ hạn nửa năm làm khó. Trái lại, không có thời gian kế hoạch cuộc đời về sau. Hắn nhìn Lý Tử nói, quy hoạch cuộc đời của ngươi là cái gì? Lý Tử nói, ta muốn chơi vài năm nữa, đợi tới lúc 30 tuổi liền tìm một cô nương thật thà để mà cưới. Cô nương thật thà nơi nào đắc tẩu với ngươi? Lý Bộ Mộ xi một tiếng nói, Thực không ra làm sao. Lý tử liếc hắn trào phúng. Ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt hơn đến đâu chứ? Ta làm sao? Lý tử hư lại một tiếng nói. Ngươi nếu mà không thích một nữ tử, không nên quá tốt với nàng. Nếu không có cái món nợ tình này, đời này không có trả hết đâu. Đầu nhi, liễu cô nương, tiểu nha hoàng, còn có nữ tử ngươi lúc gần đi mà nhớ. Ngươi tính xem đã thiếu nợ bao nhiêu. Lý Tử dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Mộ nói, ta cùng với những nữ tử lòng xanh kia, chẳng qua là gặp dịp thì chơi, chỉ có thể tiến vào thân thể các nàng, chưa bao giờ tiến vào cuộc sống các nàng. Mà ngươi thì sao? Đối với những nữ tử này, tốt quá phận rồi, lại không chủ động, không từ chối, không hứa hẹn, không chịu trách nhiệm. Hai người chúng ta, rốt cuộc, ai không ra làm sao? Lý Tử, thế mà cho rằng, mình ngay cả hắn cũng không bằng điều này làm cho lý mộ có một chút khó có thể tiếp nhận. hắn nhìn lý tứ hỏi, đầu nhi tốt với ta, ta tốt với nàng có sai sao? lý tứ nói không sai. lý mộ lại nói liễu cô nương đối với ta cũng có ân, nàng tốt với ta, ta tốt với nàng có sai sao? lý tứ lắc đầu cũng không sai. lý mộ một lần nữa mở miệng, ta coi giản giản là muội muội, ta tốt với muội muội có sai sao? Lý Tứ nhìn hắn, thản nhiên mở miệng. Ngươi muốn nhìn thấy đồng nhi gã cho người ta sao? Ngươi muốn nhìn thấy liễu cô nương gã cho người ta sao? Ngươi có muốn thấy muội muội ngươi gã cho người ta sao? Lý Mộ nghiêm túc nghĩ nghĩ, ải náy nhìn Lý Tứ. Ờ, xin lỗi, ta đúng là không ra làm sao cả. Lý Tứ vỗ bờ dài của hắn, nói thẳm thiệt. Ta khuyên ngươi quý trọng người trước mắt ở lúc mà họ có thể bên cạnh ngươi, quý trọng cho tốt đi, đừng có chờ đến lúc mất, mới hối tiếc không kịp đâu. Lý mộ nghĩ một lát hỏi, ý của ngươi là, ta lúc này, nên hướng đầu nhi bày tỏ tâm ý sao? Lý tử lắc đầu nói, vô dụng, cảm tình của ngươi cùng với đầu nhi, còn chưa tới một bước đó, đầu nhi sẽ không có lưu lại gì ngươi, ngươi cũng không có giữ nổi nàng đâu. Lý mộ khẽ thở dài, một điểm này thật ra, Hắn so với Lý Tứ càng thêm rõ ràng. Hắn lại hỏi, cho nên tí của ngươi muốn ta quý trọng liễu cô nương sao? Ta bảo ngươi quý trọng ta. Lý Tứ cầm lấy cánh tay của hắn nói, Ta, nếu mà xảy ra chuyện, ai sẽ quản chuyện tình cảm của ngươi? Ôi trời, Lý Mộ trước kia tự mình cảm giác cũng không tệ, là Lý Tứ luôn bên cạnh nhắc nhở hắn để cho hắn nhận rõ bản thân. Lý Tứ nói có đạo lý, Lý mộ, hai kiếp đều chưa có tình yêu. Nếu mà thiếu Lý Tứ, hắn sẽ thiếu đi một vị đạo sư tình cảm rồi. Nhưng mà trứng chọi đá, quận thừa sẽ làm gì với Lý Tứ? Hắn cũng sẽ vô năng vô lực. Hắn chỉ có thể an ủi Lý Tứ. Cuộc sống tựa như cái gì đó đã không thể phản kháng, vậy thì nhắm mắt lại mà hưởng thủ đi. Vừa dứt lời, Sa Phu sóc màn xe nói, hai vị đại nhân đã đến quận nhà rồi. Lý Mộ nhảy xuống xe ngựa, lại mang Lý Tứ xuống theo. Sau khi ở cửa nhà môn đưa ra cái điều lệnh của hai người, Nha Dịch đó cười nói là đồng nghiệp mới tới sau, bây giờ đi vào hẳn là có thể kịp. Lý Mộ hỏi kịp cái gì? Nha Dịch cười thần bí nói đi vào thì biết thôi. Lý Mộ cùng Lý Tứ dưới sự dẫn dắt của người này tới cửa chính của nhà, đi vào một cái sân phi thường rộng lớn. Trong sân. Hơn 10 người đứng chỉnh tề. Những người này đều là nam tử, trên người đều mặc quần áo công sai. Lý mộ lý một cái, phát hiện bọn họ, thế mà đều là cảnh giới ngân hồn. Một nam tử trung niên mặc quần áo công sai màu tiếng, tận cùng ở phía trước, thế mà có tu vi tụ thần. Nhà dịch kia đi đến bên cạnh nam tử trung niên, chỉ chỉ Lý mộ cùng Lý tử nói. Triệu bộ đầu, hai cái vị này đều là đồng nghiệp đến từ huyện Dương Khâu đều đến vừa tới quận nhà, muốn để cho bọn họ cùng nhau tham dự cái lần khảo nghiệm nhập chức này hay không? Nam tử trung niên nhìn hai người một cái hỏi, hai người các ngươi đứng vào trong đội ngũ đi. Lý mộ, lý tứ tuy còn không biết khảo nghiệm nhập chức là cái gì, nhưng mà vẫn thành thật cùng hơn 10 người kia đứng chung một chỗ. Nam tử trung niên đó từ đầu tới cuối chỉ nói có một câu, đợi tới sau khi mà lý mộ và lý tứ đứng vào trong đội ngũ, hắn từ trong lòng Lấy ra một cái tấm gương đồng phong cách cổ xưa Rót pháp lực vào trong gương đồng Trong gương đồng nhất thời Bắn ra một tia sáng màu trắng Hắn dơ gương đồng Để cho ánh sáng trắng đó lóe lên trước mặt của mọi người Lý mộ cảm thấy hào quang chói mắt Theo bản năng nhắm mắt Khi mở ra Cảnh tượng bên người đã xảy ra biến quá Ảo thuật sao Lý mộ không phải lần đầu tiên Bị kéo vào trong ảo thuật Sau bất ngờ ngắn ngủi liền bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cái phòng này không có cửa, bốn phía có cửa sổ. Trước mặt của Lý Mộ đặt một cái rương thật lớn. Hắn không biết gọi là khảo nghiệm nhập chức là cái gì. Kiên trì lấy bất biến ứng dạng biến, lặng lặng đứng ở đó không nhút nhích. Rầm một tiếng, Lý Mộ đứng ở tại chỗ bất động. Cái rương trước mặt của hắn bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt của Lý Mộ nhìn qua phát hiện trong rương đồng chất đóng cả rương bạc, một âm thanh trong lòng nói cho hắn bước ra, bước ra, chỉ cần bước ra một bước, chỗ bạc này liên đều là của hắn, có thể khiến cho hắn nửa đời sau ăn ngon mặc đẹp, hưởng hết dinh hoa phú quý. rầm một tiếng, lý mộ đứng tại chỗ bất động, cái rương trước mặt của hắn bỗng nhiên mở ra, ánh mắt của lý mộ nhìn qua, phát hiện trong cái rương này chất đóng cả rương bạc. Một thanh năm trong lòng nói cho hắn, bước ra, bước ra đi, chỉ cần bước ra một bước, chỗ bạc này liền đều là của hắn. Có thể khiến cho hắn nửa đời sau, ăn ngon mặt đẹp, hưởng hết vinh quà phú quý. Theo thanh năm này dàn lên, trong lòng của Lý Mộ bắt đầu xuất hiện một tia rung động. Cùng lúc đó, hắn phát hiện sức chống cự của mình đối với tiền tài đang dần dần thấp đi. Lý Mộ rốt cuộc biết, khảo nghiệm nha dịch kia nói là cái gì rồi. Trong ảo cảnh, tâm thần hoắn vốn dễ dàng thất thủ, nhân gian đủ loại vụ hoặc. Ở nơi này sẽ bị phóng đại vô hạn, kẻ tâm trí không kiên định sẽ trầm luân trong vụ hoặc. Chẳng qua, cái loại vụ hoặc trình độ này, lý mộ cũng không cần niệm thành tầm quyết, có thể thoải mái chống lại rồi. Gần mực thì đen, gần đen thì rãng, theo bên người của liễu Hàm Yên lâu rồi, hắn căn bản không đến mức bị một rương bạc vụ hoặc. Liễu hàm yên, ngọn núi vàng này Mỗi ngày trước mắt của Lý Mộ Lắc qua, lắc lại Cũng không thấy hắn động lòng Huống chi là một rương bạc này Bạc trong rương, ở trước mắt của Lý Mộ Biến thành vàng, lúc biến thành châu báu. Lý Mộ, mặt không biểu tình Nhìn đổi tới đổi lui Cảm thấy có một chút nhàm chán Chương 194, Khảo nghiệm Lúc này, trong sân của quyện nhà Trong hơn 10 người Có không ít người trên mặt Lộ ra một nét do dự Cuối cùng có hai người nhịn không được Hướng về phía trước bước ra một bước Bước ra một bước Thân thể hai người rung lên Bóng mềm nhũng ngã xuống đất Triệu bộ đầu lạnh lùng Nhìn bọn họ một cái nói Không thể chống lại tiền tài dù hoặc Cho dù làm bộ khoái Cũng là ác lại làm hại dân chúng Người đâu dẫn hai người bọn hắn đi Trở lại nguyên quán Dĩ diễn không thu dùng Ảnh mắt hắn quét qua một dòng Ở trên mặt ba người dừng lại một chút. Một thiếu niên trong đó sắc mặt luôn kiên nghị, chưa có bị tiền tài dụ hoặc. Hai người khác là hai bộ khoái vừa mới đến từ huyện Dương Khâu. Cái gì bộ dạng tuấn tú một chút kia, vẻ mặt trước sau không có gì biến quá, tựa như cái chỗ bạc này căn bản không có dẫn lên nổi hứng thú của hắn. Điều này làm cho triệu bộ đầu lộ về mặt kinh ngạc. Thiếu niên kia tuy cũng chưa bị dụ hoặc, Nhưng mà hắn hiện nhiên đang cố gắng khắc chế, mà cái người trẻ tuổi này căn bản không có hứng thú đối với tiền tài. Về phần một vị cuối cùng, hắn tựa như có một chút không yên lòng, mặt lộ vẻ u sầu, không biết đang nghĩ cái gì. Triệu bộ đầu thậm chí hoài nghi, hắn rốt cuộc có nhìn thấu cái rương báo quyển quá kia hay không chứ? Lý mộ, thân ở ảo cảnh, nhìn thứ trong rương đổi tới đổi lui, đang lúc nhàm chán, trước mặt bỗng nhón lên. Một lần nữa xuất hiện trong sân. Hắn quay đầu nhìn nhìn, phát hiện người vừa rồi đứng ở bên trái hắn không thấy nữa. Nghĩ hắn là không có chống lại được tiền tài vũ hoặc, khảo nghiệm thất bại rồi đã bị dẫn xuống. Mọi người còn lại cũng phát hiện bên cạnh thiếu hai người. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ở trong ảo cảnh bọn họ cũng không có hơn gì. Suýt nữa đã không thể chống lại được vũ quạt rồi triệu bộ đầu nhìn lý mộ hỏi vàng bạc tài bảo trong rừng báo đủ để cho ngươi giàu có cả một đời ngươi vì sao mà không hề động tâm vậy lý mộ nói ta không có hứng thú với tiền trái lại là một tên kỳ quái triệu bộ đầu lắc lắc đầu lại nhìn về phía thiếu niên kia hỏi còn ngươi thì sao thiếu niên sắc mặt kiên nghị nói quan lại của đại chu nên làm tấm gương tốt không có bắt hối lộ không nhận hối lộ Không nhận bất nghĩa tiền tài Không sai Thân là bộ khoái Phải chống lại được tiền tài dụ hoặc Triệu bộ đầu Ánh mắt lộ ra vẻ tán dương Gật gật đầu Cuối cùng nhìn về phía Lý Tứ hỏi Ngươi là nguyên nhân gì Lý Tứ phục hồi tinh thần hỏi Nguyên nhân gì Triệu bộ đầu hỏi vàng bạc tài bảo trong rương báo kia Chẳng lẽ ngươi không có một khắc động lòng sao Lý Tứ nẫn ra một phèn hỏi rương bảo nào tài bảo nào chứ triệu bộ đầu bất ngờ nhìn gã hắn từng kiểm tra vô số người mới trong những người này có tâm trí kiên định không bị giàn bạc dụ hoặc chút nào cũng có tâm trí không kiên định không hoàn toàn trầm luôn ở bên trong hắn là lần đầu tiên gặp được kẻ thất thần ở trong ảo cảnh chứ nhưng mà vô luận thế nào không bị tiền tài dụ hoặc một cửa này xem như gã đã qua triệu bộ đầu Không cho rằng gã có thể thông qua cửa thứ hai, khảo nghiệm nhập chức của bộ khoái quận nhà, cửa thứ nhất khảo nghiệm tiền tài, cửa thứ hai khảo nghiệm nữ sắc. Trên thân người này dương khí không đủ, thận khí trống trải, ngày thương nhất định vô cùng hảo nữ sắc. Trước kia người như vậy sẽ ở cửa thứ hai đào thải đầu tiên. Hắn nhìn mọi người thông qua cửa thứ nhất nói, chúc mừng các người thông qua cửa khảo nghiệm thứ nhất. Hy vọng là các ngươi trong quá trình làm việc về sau cũng có thể trải qua được tiền tài vụ hoặc, luôn giữ một trái tim công chính. Hắn tăng hắn ở trong cổ họng nói tiếp. Bây giờ kế tiếp, các ngươi phải tiến hành khảo nghiệm cửa thứ hai. Nếu có thể thông qua cửa thứ hai, các ngươi có thể chính thức trở thành bộ khoái quần nhà. Triệu bộ đầu cầm lấy cái tấm gương đồng kia một lần nữa trước mặt của mọi người nhoắn lên một cái. Cảnh tượng trước mắt Lý Mộ lại thay đổi. Hắn phát hiện mình xuất hiện trong một căn phòng tràn ngập sương mù hồng nhạt. Đối diện hắn là một nữ tử khoác lụa mỏng, đang mắt liêm diêm nhìn hắn. Nữ tử mềm mại nâng cánh tay, hướng Lý Mộ dậy dậy tay. Thổ khí như làng dịu dàng nói. Công tử, đến đi. Thần ở ảo cảnh, sức chống cự đối với sắc đẹp sẽ hạ xuống rất nhiều. Dưới tình huống không có niệm thanh tâm quyết, Trong lòng của Lý Mộ, bắt đầu nảy sinh ra xúc động, hướng phía trước, bước ra một bước. Lúc này, trong đầu của hắn, bật trì, bật giác, xuất hiện bóng người của Liễu Hàm Yên. Nhớ tới Liễu Hàm Yên, lại nhìn về phía nữ tử kia, Lý Mộ bỗng cảm thấy nhàng chán. Lý Mộ bỗng cảm thấy trong lòng nhàm chán vô dị. Vô luận là dung mạo hay là dáng người, hai người đều trên lệch khá xa. Không so sánh còn tốt, vừa so sánh. Hắn nhất thời xúc động gì cũng không có. Trong sân quyền nhà, Triệu Bộ Đầu đứng phía trước mọi người, cẩn thận, quan sát vẻ mặt của mọi người. Đại bộ phận mọi người còn lại, trên mặt lộ ra vẻ dãy dụa. Đây là bọn hắn đang đấu tranh cùng dục vọng trong lòng. Sau một lát, lại có hai người nhịn không được, bước ra một bước, thân thể mềm nhũng ngã xuống đất. Trên mặt Triệu Bộ Đầu lộ ra cái nét tiếc núi, Phật Tài nói, nâng xuống, Máy sai dịch tiến lên, nâng hai người đó xuống. Triệu bộ đầu đến trước mặt của thiếu niên kia, thấy hắn sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt vẫn kiên nghị như cũ, ánh mắt lộ ra nét bán thưởng. Y bước đến trước mặt của Lý Mộ, thấy hắn sắc mặt như thường, cũng chưa có bị ảo cảnh ảnh hưởng mãi mãi. Không chỉ có thể, trên mặt hắn còn có một tia hồi ức. Trong lòng của Triệu bộ đầu khen ngợi, vì bộ khoái trẻ tuổi đến từ huyện dương khâu này, tâm trí kiên định. Khác hẳn người thường, vô luận là tiền tài vụ hoặc hay là sắc đẹp đều không thể đánh động hắn chút nào. Loại người này làm quan lại đều là một dòng nước trong sạch. Không biết hắn đang nhớ là cái gì, chẳng lẽ là nương tử của hắn. Thế mà có thể nghĩ ra một loại phương pháp này bài trừ ảo cảnh, trái lại cũng là một kẻ si tình. Triệu bộ đầu nhìn Lý Mộ trong lòng vui mừng không thôi. Vị bộ khoái trẻ tuổi đến từ huyện Dư Khâu, Tâm trí kiên định, tu duy không thấp, có thể trực tiếp trọng dụng rồi. Mà thiếu niên kia tâm trí cũng không tệ, tài năng có thể đào tạo, bồi dưỡng thêm một chút, có thể đảm đương trọng dụng. Hắn cuối cùng nhìn về phía Lý Tứ, trên mặt lộ ra một nét kinh ngạc. Hắn vốn tưởng người này không chịu nổi sắc đẹp vụ hoặc trước hết. Không ngờ y có thể kiên trì lâu như vậy. Trên mặt không chỉ chưa do dự dãy dụa, ngược lại còn là trào phúng. Tựa như rất kinh thường đối với vụ hoặc trong ảo cảnh. Triệu bộ đầu thu ảo cảnh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Tứ một cái mới nói với mọi người còn lại. Chúc mừng các người thông qua khảo nghiệm cửa thứ hai. Làm quan lại, không chỉ phải được chịu tiền tài khảo nghiệm còn có thể trải qua được sắc đẹp vụ hoặc. Các người biểu hiện rất tốt, từ giờ trở đi liền chính thức là bộ khoái quận nhà. Chương 195 Thông qua, mọi người hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một nét thoải mái. Lúc này, Triệu Bộ Đầu nói: "Nhưng trước khi mà vào nha môn, ta còn muốn tiến hành khảo nghiệm thứ ba đối với các ngươi. Có thể thông qua khảo nghiệm lần thứ ba, ai biểu hiện ưu tú có thể trở thành phó thủ của ta, miễn đi trách nhiệm tuần phố." Lý Mộ nghe xong có một chút động lòng, tuần phố là một chuyện rất tốn thời gian, nếu có thể miễn tuần phố Hắn liền có đủ thời gian đi làm chuyện của mình Cũng không biết khảo nghiệm thứ 3 là cái gì nữa Nếu là không thể tự mình vừa qua Cũng chỉ có thể mượn dùng thanh tâm quyết Triệu bộ đầu dơ lên gương đồng lần nữa Trước mặt Lý Mộ bỗng nhiên là một mảng tối đen Một cái mặt quỷ dữ tận đáng sợ Từ trong bóng đêm xuất hiện Hướng Lý Mộ bổ nhào đến Ảo cảnh này có thể vô hạn phóng đại sự sợ hãi của hắn Lý Mộ theo bản năng nắm chặt bạch ớt kiếm Sau đó liền ý thức được đây chỉ là ảo cảnh tùy ý mặt quỷ kia từ trên thân thể quán xuyên qua Cùng lúc đó mấy bóng người trong sân Ở một khắc kia quỷ ảnh lào tới nhịn không được Lui về phía sau một bước trực tiếp rời khỏi ảo cảnh Ác quỷ đó ít nhất là quỷ vật cảnh giới thứ ba Trong lòng của bọn họ dưới sự kinh sợ Hành động không chịu khống chế Đợi rời khỏi ảo cảnh Quan sát tình hình xung quanh Mọi người mới thở vào Lại dẫn lòng còn sợ hãi Chu bộ đầu nhìn bọn họ nói Làm bộ khoái trừ cần Có thể chống lại các loại vụ hoặc Cũng phải có được dũng khí nhất định Người tham sống sợ chết Là không có khả năng trở thành một bộ khoái tốt Các người tâm trí Coi như là kiên định Nhưng mà dũng khí còn cần phải tôi luyện Mấy người mặt lộ vẻ ái nái Nhìn về phía người khác Còn đứng tại chỗ Mặt lộ dẻ kính nể Lý mộ Thân ở trong bóng đêm, từ chung quanh của hắn không ngừng nhảy ra các lộ yêu quỷ. Có đôi khi là ác quỷ mặt mũi đáng ghét, có đôi khi là cương thi sát khí ngập trời, có đôi khi là yêu vật hung diễm cuồng cuộn. Ở trong ảo cảnh, khí tức của những yêu quỷ tà vật này cực độ chân thật. Ở dưới tình huống nỗi sợ hãi của mình bị phóng đại, thậm chí không có phân biệt rõ hư ảo cùng hiện thực. Nhưng mà vô luận yêu tu ngưng đàng hay là khiêu cương ác linh, Thậm chí, ngay cả nguyên thần tà tu động quyền, lý mộ đều đã từng giao thủ rồi. Những ảo thuật này căn bản không thể nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Theo thời gian trôi qua, lại có mấy người bị ảo cảnh dọa lui. Chỉ có ba người còn đứng tại chỗ. Một người trong đó là thiếu niên nọ. Hắn tuy là mặt có nét sợ hãi, nhưng mà dễ mặt vẫn kiên nghị như cũ. Một người khác là một thanh niên dáng người gầy yếu, khuôn mặt có một chút tái nhợt. Hắn vẻ mặt đờ đẫn, nhưng mà cũng không giống bị yêu quỷ trong ảo cảnh dọa, ngược lại là bộ dáng nhìn thấu sinh tử. Một người cuối cùng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, tựa như căn bản không có sợ những yêu quỷ kia. Ở dưới mọi người trầm chú, hắn không chỉ có không lui, ngược lại hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp bước ra khỏi ảo cảnh. Triệu Bộ Đầu thu gương đồng, ánh mắt tán thưởng nhìn Lý Mộ nói: "Thật là can đảm." Chẳng lẽ lúc ở huyện Dương Khâu, ngươi từng có tiếp xúc với những tà vật này sao? Lý mộ gật đầu không có phủ nhận. Yêu vật quỷ vật trong ảo cảnh cũng chỉ là cảnh giới thứ ba. Cương Thi chỉ là khiêu cương. Lý mộ từng gặp yêu vật cảnh giới thứ tư, từng thấy quỷ tu hồn cảnh, còn từng thấy phi cương có thể bị mấy cái thứ kia dọa sao? Lúc này, Lý Tứ cùng thiếu niên kia cũng từ trong ảo cảnh tỉnh lại. thân thể của thiếu niên đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt cực kỳ tái nhợt đứng ở đó há mồm mà thở dốc triệu bộ đầu dỗ bờ dài của hắn nói lấy tu vi của người có thể kiên trì lâu như vậy đã rất không tệ rồi ảnh mắt của hắn cuối cùng nhìn về phía Lý Tứ nếu mà nói hai người trước đều là tu hành giả tâm trí kiên định không sợ dù hoặc cũng không có sợ yêu quỷ nhưng mà người này chỉ là một người phạm nhân triệu bộ đầu đến bây giờ còn chưa có làm rõ quận nhà, vì sao mang một người như vậy từ huyện Nha địa phương đề bạc lên. Nhưng mà chính là một phàm nhân như thế, không một chút gợn sóng, liên tục, xông qua ba ải. Cũng không có bị tiền tài sắc đẹp dụ hoặc, dũng khí lại đủ, thông qua khảo nghiệm, đại bộ phận tu hành giả ngưng hồn, không thể thông qua. Cũng từ khía cạnh thuyết minh, hắn tựa như không có bình thường như vậy. Triệu bộ đầu, lộ dễ mặt nghi ngờ, hỏi ly tứ. Người chẳng lẽ không có sợ chết sao? Lý Tứ mặt không biểu cảm nói Chết có cái gì mà phải sợ Dù sao ta cũng không có muốn sống nữa Triệu bộ đầu đánh giá Lý Tứ Đà Lâu Cũng không có nhìn ra trên người của hắn Có chỗ gì bất phạm Cũng không biết ba cửa ải này Đối phương rốt cuộc là thông qua Hay là chưa thông qua Hắn suy nghĩ thật lâu Đi đến một cái sảnh Nói với một nam tử Quận quý đại nhân Người này nên xử lý thế nào? Nam tự đó nói, để cho hắn lưu lại đi. Triệu bộ đầu do dự nói, nhưng mà hắn chỉ là một người bình thường, dựa theo quy củ. Nam tự đó nói, hắn là quận thừa đại nhân điểm danh muốn đó. Triệu bộ đầu ngấn ra một phen sau khi mà lấy lại tinh thần, liền không có hỏi nữa. Tuy dựa theo quy củ, từ huyện nha địa phương chọn lựa lên, đều là người nổi bật ở trong bộ khoái địa phương. Còn cần phải trải qua quận nha khảo nghiệm mới có thể chính thức làm việc ở quận thành. Nhưng mà quận thừa đại nhân đã mở miệng rồi, mở một cái trường hợp đặc biệt cho một người thường chưa từng tu hành cũng không phải là gì khó. Trong quận nhà, mọi người đứng chung một chỗ, chăm rãi, đợi kết quả. Lý Tứ bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Nếu ta vừa rồi chưa có thông qua khảo nghiệm, có phải có thể trở về hay không? Lý Mộ gật đầu nói, trên nguyên tắc là như thế. Lý Tứ vỗ đùi hối hận nói, Ta vừa rồi sao mà không nghĩ tới gì trời. Triệu bộ đầu một lần nữa đi ra nói với mọi người. Chúc mừng các người. Thông qua khảo nghiệm trước khi mà nhập chức. Ta dẫn các người đi chỗ khác của các người. Lý Tứ bỗng nhiên đi lên phía trước nói. Vị bộ đầu đại nhân ta là một người tham tài. Rất dễ dàng bị tiện tài vũ hoạt. Chỉ sợ không thể đảm đương trách nhiệm lớn đâu. Triệu bộ đầu cười cười nói. Về sao có thể chậm rãi sữa mà. Lý Tứ ngẩn ra một phen lại nói, Ông nè, ta còn ham nữ sắc, mỗi ngày không có đi lầu xanh, cả người không có thoải mái. Triệu bộ đầu chấp tay nói, tinh lực như thừa là chuyện tốt. Lý Tứ tiếp tục nói, mà mà ta cũng nhát gan nữa, nhìn thấy yêu quỷ tài vật ta sẽ chạy trốn đó. Triệu bộ đầu tán dương, bộ khoái cũng phải quý trọng tính mạng của mình chứ, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, đây là biểu hiện rất sang suốt. Lý Tử dứt khoát, không giả dờ nữa hỏi, ngươi rốt cuộc như thế nào mới đủ ta đi? Triệu bộ đầu cười nói, ngươi đã thông qua ba lượt khảo nghiệm, ta vì sao phải đủ ngươi? Quyện nha là một đại gia đình, về sau mang nơi này coi như là nhà của mình đi, tuyệt đối đừng khách khí. Chương 196, U Minh Thánh Quân, Phủ Quận Thừa Một thanh niên đang đứng giữa phòng báo cáo cho một nam tử trung niên. Nam tử trung niên dùng ngón trỏ gõ mặt bàn nói, Người nói hắn thông qua ba khảo nghiệm, tiền tài, sắc đẹp đều không có dụ hoặc được hắn, cũng không có bị đạo ảo cảnh thứ ba dọa sao. Thanh niên gật gật đầu bất ngờ nói, hắn chỉ là một người bình thường, thế mà có thể thông qua ba khảo nghiệm này. À, không hổ là người dịu dịu nhìn trúng rồi. Nam tử trung niên lộ ra nụ cười nói, bảo hắn tới gặp ta. Được triệu bộ đầu đưa tới chỗ ở, bao gồm lý mộ ở trong đó, tất cả mọi người đều có một chút há hóc mộm. Đây là một căn phòng diện tích không lớn, nhìn từ bố cục, rõ ràng chính là cái phòng trực sửa thành. Dựa vào hai bên giách tường, phân biệt một bên giường chung có thể chứa được 5 người ngủ. Bên trong giách tường là một cái tủ đứng, trên ngăn tủ vừa lúc có 10 cái ô vuông là dùng để đặt đồ. 10 người thông qua khảo hạch nhập chức Vừa lúc ở đầy cái gian phòng này Lý mộ có một chút không dám tin Điều kiện dừng chân của quận Nha Vậy mà đơn giản như vậy sao Tuy hắn ngay từ đầu không có nghĩ tới Sau khi mà đến đây Có thể có một căn nhà nhỏ có sân nhà Nhưng mà cũng không ngờ Hắn phải ở chung một gian với chính người khác Triệu bộ đầu Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ nói Quận Nha vốn là không cung cấp dừng chân Nhưng mà quận thủ đại nhân Thông cảm cho mọi người Cải tạo cái phòng trực thành phòng ngủ. Nhà môn điều kiện chính là như thế. Các người nếu không muốn ở đây cũng có thể tự mình ra ngoài thuê ở. Câu này đúng là lời nói thừa. Những bộ khoái này một tháng bỗng lộc cũng mới chỉ có một lượng bạc. Mặc kệ là thuê phòng hay là khách sạn đều không đủ rồi. Bộ khoái huyện nhà địa phương đều sinh trưởng ở bản địa. Mặc dù là nghèo nữa cũng có chỗ của mình. Nhưng mà quận thành thì khác. Nơi này rất nhiều bộ khoái đến từ các nơi, không có cách nào tự mình giải quyết vấn đề chỗ ở. Thiếu niên kiên nghị, yên lặng mang hành lý của mình đặt trong một ngăn tủ, chọn vị trí sát tường bắt đầu sửa sang lại giường của mình. Mọi người còn lại trên mặt lộ ra một nét do dự. Ở quyện nhà hiển nhiên rất là nghẹn khuất, hơn nữa không có sự riêng tư. Nhưng nếu dọn ra ngoài lại tiêu một khoản bạc lãng phí, Cho dù là bọn họ đến quận Nha không phải là gì bóng lọc, cũng vẫn cảm thấy đau lòng. Sau khi mà nhìn thấy tình hình ở đây, Lý Mộ không có tính ở huyện Nha. Trên người hắn quá nhiều bí mật, hơn nữa tu hành cũng cần phải đủ không gian. Hắn tính thuê một tòa nhà ở gần. Hắn bây giờ sớm không phải là một bộ khoái nghèo nửa năm trước, ngay cả 20 đồng cũng phải dựa vào để mượn. Lý Tứ đặt hành lý xuống, dễ mặt không sao cả. Lấy hiểu biết của Lý Mộ đối với hắn Hắn về sau số lần trở về ngủ Có thể sẽ không nhiều Lý Tứ vừa mới ngồi xuống Có một thanh niên áo trắng từ bên ngoài đi vào Triệu bộ đầu Nhìn thấy thanh niên áo trắng Lập tức khó mình hành lễ hỏi Là quận thừa đại nhân có gì dặn dò phải không Thanh niên áo trắng nói Ta tìm Lý Tứ Ảnh mắt của hắn nhìn về phía Lý Tứ Đang ngồi bên giường nói Đi theo ta quận thừa đại nhân muốn gặp ngươi Lý Tứ thở dài, chậm rãi đứng lên, tựa như sớm đoán trước được sẽ có một khắc như vậy rồi. Hắn nhìn Lý Mộ một cái nói, nếu ta không về, nhớ mang tin tức của ta về. Đi quần phương lâu, hồng hạnh diện, xung phong cát, nói cho Hư hương, hương, a cẩm, tiểu tuệ, bình nhi, còn có thúy hoa, ta yêu các nàng. Lý Tứ nói xong, trên mặt lộ ra một nét kiên quyết, đầu cũng không có quay lại, bước ra ngoài. Lý mộ nhìn bóng lưng của hắn rời đi, chỉ có thể trong lòng chúc mừng hắn, cùng dịu dịu cô nương, bắt đầu dài lão, sớm sinh quý tử. Sau khi mà thanh niên, dẫn theo Lý Tứ rời khỏi, lại có một nha dịch đi vào, thì thầm vài câu với triệu bộ đầu. Bộ khoái quyện nhà chúng ta sao? Triệu bộ đầu ghi hoặc, nhìn đám ngược Lý mộ một cái, nói với mọi người. Mọi người lát nữa thu dọn đồ đạc theo ta ra ngoài trước chín người từ trong phòng đi ra, một lần nữa trở lại trong sân tiền nhà. Lý Mộ đi vào sân, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một vị thiếu niên kia đêm qua đã cứu, đứng ở trong sân, bên cạnh hắn còn có một nam tử trung niên. Thiếu niên nhìn thấy Lý Mộ, bước nhanh chạy tới, đứng bên cạnh hắn nói: "Chính là vị bộ khoái ca ca này đã cứu ta đó." Nam tử trung niên đi nhanh lên, nắm lấy cổ tay của Lý Mộ nói: Đà tạ, dị đại nhân này đã ra tài cứu giúp, từ mổ chỉ có một đứa con trai như vậy, nếu mà nó xảy ra cái chuyện gì, từ mổ thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt chứ. Lý mộ mỉm cười nói, thân là bộ khoái, chém giết quỷ vật, làm hại dân chúng là chức trách, không cần phải khách khí. Triệu bộ đầu kinh ngạc nói, là người đã cứu con trai của từ chuẩn quầy sao? Lý mộ gật đầu nói, Đêm qua, ở một khách sạn quan dạ nghỉ ngơi, gặp được hai nữ quỷ hút dương khiến người ta. Ta đã âm thầm đi theo, đuổi tới một cái ổ ác quỷ. Sau khi mà diệt trừ ổ ác quỷ đó, thuận tiện cứu hắn. Nam tử trung niên cảm kích nói, Đại nhân đã bảo vệ hương khói duy nhất của từ gia ta. Đối với từ gia, có ân tình to lớn. Từ mẫu chuẩn bị một cái phần lễ mọn, hy vọng ngài có thể nhận lấy. Lý mộ xua tay nói, Tâm ý của từ trưởng quầy ta nhận Nhưng mà quà không cần đâu Đây vốn là chức trách của ta mà Nếu có tiền lệ này Chỉ sợ mang đến ảnh hưởng không tốt cho nhà môn Hắn một là không thiếu tiền Hai không thiếu cái gì Không cần lễ mọn cảm tạ Nam tử trung niên khuyên hai câu nữa Thấy lý mộ kiên trì Đành phải nói Đại nhân đã không muốn như vậy Vậy từ mẫu liền quyên nó cho quận nhà đi Hắn nắm tay của thiếu niên kia Từ mổ bất tài ở quận thành làm ăn nho nhỏ, đại nhân về sau nếu có chỗ dùng đến từ mổ cứ diệt dặn dò xuống, chuyện mà từ mẫu có thể nhất định không từ chối. Từ chướng quầy cảm tạ một phen mới kéo từ hạo rời khỏi. Triệu bộ đầu dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn lý mổ nói, tạm dũng tưởng ngươi chỉ là dùng phương pháp gì mới có thể chống lại ảo cảnh vụ hoặc, bây giờ xem ra ngươi thật sự không có hứng thú đối với tiền bạc. Từ chuyển quầy tặng cho ngươi một ngàn lượng bạc. Thế mà cứ như vậy từ chối. Lý mộ trợn to con mắt. Một ngàn lưỡng. Trong lòng của Lý mộ cực độ hối hận rồi. Sớm biết là một ngàn lưỡng. Hắn vừa rồi tất nhiên không thể khách khí. Một ngàn đủ ở quận thành. Mua một cái tòa nhà có sân. Hắn khách khí lần này. Dứt đi một cái tòa nhà ở quận thành rồi. Hắn giấc giả. Làm công cho Liễu Hạp Yên hơn nửa năm. Giết sách. Thuyết thư, diễn kịch, giả quỷ Thật không có dễ gì Mới kiếm được của 500 lượng Trong đó còn có mấy chục lượng quan tâm Của Liễu Hàm Yên Đêm qua công phu thuận tai Thiếu chút nữa kiếm 1.000 lượng luôn Vì từ trưởng quầy này Rốt cuộc làm ăn nhỏ cái gì Nhỏ mà đến 1.000 lượng bạc Mà xem như là một lễ mọn sao vậy Chương 197 Cưới đi Từ trưởng quầy là phú thương Nổi tiếng quận thành Làm ăn trải rộng bắc quận Hắn thường xuyên cúng đồ chay Bố thí cơm cứu tế cho người nghèo Một ngàn lượng đối với hắn Cũng không phải là con số lớn gì cả Triệu bộ đầu giải thích một câu hỏi Làm sao vậy người hối hận hả Không có Nước đổ khó hốt Lý mộ hối hận cũng đã muộn rồi Chỉ có thể trong lòng ca tháng một tiếng Tùy tiện một phần lễ mọn Đã là một ngàn lượng bạc trắng Người có tiền nhất Lý Mộ quen chính là Liễu Hàm Yên Chỉ sợ cho dù là Liễu Hàm Yên Cũng còn xa mới có tiền bằng dị từ trưởng quầy Nhớ tới Liễu Hàm Yên Trong lòng của Lý Mộ liền bắt đầu ngứa ngáy tay cũng bắt đầu ngứa luôn Cái loại tình hình này Hai ngày qua thường xuyên xảy ra Không hề nghi ngờ Trải qua mấy lần xong tu Lý Mộ đã nghiện đối với Liễu Hàm Yên rồi Thanh tâm quyết Chỉ có thể quản nhất thời Không thể quản một đời Phương pháp cai nghiện yên Chỉ có hai Một là hai người ở nơi khác nhau, thời gian dài tự nhiên sẽ không có nhớ nữa. Hai là bọn họ dọn đến cùng nhau, lúc mà nhớ có thể gặp mặt, lúc nào cũng có thể đi vào trạng thái song tu. Tự nhiên không có xuất hiện cái loại tình huống, muốn mà không được, ngứa ngấy trong lòng khó chịu. Lý mộ yên lặng niệm thanh tâm quyết, bình phục tâm tình. Nhớ tới ác quỷ đêm qua chém giết, hỏi triệu bộ đầu. Triệu bộ đầu, ngươi có biết sở gian dương không? Tự nhiên là biết. Triệu Bộ Đầu thở ra một hơi nói, hẳn là một quỷ tu cực kỳ lợi hại, nghe nói dưới trướng có 18 tên quỷ tướng đại bộ phận đều là tu vi hồn cảnh. Lý Mộ chấn động nói, ngay cả quỷ tướng dưới trướng đã có tu vi hồn cảnh, đạo hạnh của hắn chẳng phải là càng cao sao? Triệu Bộ Đầu nói, 18 tên quỷ tướng kia đại bộ phận tu vi đều không kém gì tu sĩ thần thông. Bản thân của Sở Văn Dương Càng có thể so với tạo quá, bọn chúng là một mối quả lớn của Bắc quận, quận thủ đại nhân cũng đau đầu không thôi. Lý Mộ nghi hoặc nói, Sở Giang Dương chỉ tương đương với cảnh giới thứ 5, chẳng lẽ ngay cả quận nhà cũng đấu không lại hắn? Theo lý thuyết, quan Phủ Bắc quận, cho dù đấu không lại tà tu hoặc là quỷ tu cảnh giới thứ 6, nhưng mà thu thập một tên Sở Giang Dương cảnh giới thứ 5, hắn là không phải vấn đề. Triệu Bộ Đầu lắc đầu nói, Không phải là đấu không lại mà là bọn quỷ tu này ngày thường ẩn náo rất khó tìm được tung tích của bọn chúng. Hú hồ sở gian dương dễ chọc, u minh thánh quân sau lưng của lại không có dễ chọc. Lý mộ kinh ngạc nói, u minh thánh quân là người thế nào? Triệu bộ đầu nói, thiên quyển thượng nhân từng nghe nói chưa? Trong lòng của lý mộ nhảy dựng gật đầu nói, từng nghe qua. Triệu bộ đầu tiếp tục nói, ma tông Tổng cộng có 10 phân tông lớn, cũng có 10 đại trưởng lão. Thiên Nguyễn Thượng Nhân là trưởng lão Thi Tông, U Minh Thánh Quân, trưởng lão Hồn Tông. Bọn họ đều có tu vi cạnh giới thứ 6 đỉnh phòng. Sở gian dương kia chính là dưới trướng U Minh Thánh Quân, ở trong 10 điện Diêm Ra đứng thứ hai Lý Mộ nuốt một ngụm nước bọt, trái tim kinh hoàng đã nhảy lên phóc phóc rồi. Bóng mà tâm lý Thiên Nguyễn Thượng Nhân tạo thành toán còn chưa hoàn toàn tiêu trừ lại toát ra một tên u minh thánh quân hắn là một bộ khoái nho nhỏ sao mà luôn nhấc lên quan hệ với quái vật như vậy chứ triệu bộ đầu nhìn lý mộ hỏi người bỗng nhiên hỏi cái này là tại sao lý mộ sùa tay trên mặt nặng ra một nụ cười nói không có gì ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi bình tĩnh nghĩ lại lý mộ cảm thấy hắn tựa như không có gì cần lo lắng u minh thánh quân Tuy là khủng bố, nhưng mà nghĩ đến hắn một tên trưởng lão Ma Tông, hắn là sẽ không có để bụng vì thủ hạ dưới trướng. Chỉ sợ là ác quỷ kia chết, căn bản truyền không đến lỗ tai của hắn. Mà ác quỷ đó chỉ là một trong số 18 quỷ tướng dưới trướng của sở Giang Dương. Sở Giang Dương chưa chắc sẽ coi trọng nó. Lùi một dạng bước, cho dù là sở Giang Dương coi trọng đối với nó, cũng không biết là ai giết nó. Lý mộ an toàn. So sánh với bản thân của Lý Mộ Ngược lại Lý Tứ càng đáng lo hơn Quận Thủ cùng Quận Thừa Trong thành có phủ đệ của mình Cũng không có ở quận nhà Lý Tứ hẳn là bị mang đi Phủ Quận Thừa Cũng không biết bây giờ thế nào rồi Phủ Quận Thừa Lý Tứ đứng ở trong một thư phòng sáng ngời Thành niên áo trắng Lùi tới cửa Nam tử trung niên ngồi trước bàn sách Nhấp một ngụm nhỏ nước trà trong chén Không khí yên tĩnh quỷ dị. Nam tử trung niên uống xong nước trà, đặt mạnh cái chén trà lên bàn. Lạnh lùng nói, Lý Tứ lớn mật, ngươi đáng tội gì chứ? Lý Tứ ngẩng đầu nói, tiểu lại không biết, xin quận thừa đại nhân chỉ rõ đi. Trần quận thừa hư lạnh một tiếng nói, việc ngươi làm ở huyện Dương Khâu cho rằng bản quan không biết sao. Lý Tứ thở dài cúi đầu nói, quận thừa đại nhân muốn ta thế nào cứ việc nói thẳng đi đến mặt quận thừa lộ ra một nét nghiền ngẫm nói người không có sợ bản quan giết người sao Lý Tử đi đến bên cạnh một cái ghế ngồi xuống sống có gì vui chết có gì sợ ngươi nếu muốn giết ta ta không có ngăn cản được sợ có tác dụng gì Trần Quận Thừa nhìn hắn nói ngẩng đầu lên bản quan hỏi ngươi một câu Lý Tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn hai mắt của Trần Quận Thừa như biến thành một cái hồ sâu mang toàn bộ tâm thần của gã đều hấp dẫn vào Trần Quận Thừa chậm rãi hỏi ở trong lòng của ngươi Diệu Diệu là người thế nào Lý Tứ lộ ra hồi ước nói nàng là một nữ tử đơn thuần nhất thiện lương nhất mà ta từng gặp sắc mặt của Trần Quận Thừa dịu đi hỏi ngươi không cảm thấy nó xấu sao Lý Tứ nói đẹp xấu chỉ là bề ngoài ở trong lòng của ta nàng so với bất luận kẻ nào cũng đẹp hơn Trần Quận Thừa nhìn Lý Tứ bỗng nhiên cười phá lên. Hắn cười một lát, một lần nữa nhìn về phía Lý Tứ nói: "Bản quan cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, bầu bạn với Diệu Diệu để cho nó nửa đời sau vui vẻ, ngươi muốn cái gì, bản quan cho ngươi cái đó, tiền tài, quyền lực hay là tu hành, bản quan đều có thể thỏa mãn cho ngươi." Lý Tứ nghĩ nghĩ hỏi: "Thứ hai thì sao?" Trần Quận Thừa nói: "Hằng năm thanh minh Bản quang sẽ sai người Ở phần một của ngươi đốt thêm mấy nén hương Lý Tứ đứng lên Hướng hắn cung kính hành lễ một cái nói Nhạc phụ đại nhân Tại thượng xin nhận tiểu tế một lại đi Lý mộ Ở quận nhà đợi non nửa canh giờ Lý Tứ liền tự mình bên ngoài đi đến Lý mộ đứng về hỏi Sao thế nào rồi Lý Tứ ngẩng đầu nhìn trời nói Hương hương A cẩm tiểu tuệ bình nhi Còn có thúy qua dĩnh biệt Hả, ngươi gặp dịu dịu của nương sao? Lý Tứ lắc đầu nói, nàng không có ở quận thành, nửa tháng sau mới trở về. Lý Mộ hỏi, thật tính hồi tâm hả? Lý Tứ thở dài, đi một bước tính một bước đi. Hồi tâm cũng tốt, Lý Mộ an ủi hắn, nữ nhân bên ngoài nhiều nữa, cũng không có bằng trong nhà, có một vị trí kỹ chứ. Lý Tứ hỏi, vậy còn ngươi? Ta hả? Trong đầu của Lý Mộ, khi thì hiện ra khuôn mặt của Lý thành